Mời các bạn theo dõi chương 1B của cuốn sách Kết thúc bán hàng đòn quyết định của tác giả Brian Tracy. Hãy làm những gì bạn yêu thích. Bí quyết bán hàng thành công là làm những gì bạn thật sự yêu thích. Những chuyên gia bán hàng hàng đầu luôn yêu thích những sản phẩm họ bán và hoàn toàn vào sản phẩm đó. Họ sẽ bảo vệ và tranh luận về nó suốt ngày suốt đêm, ngay cả khi đi ngủ, họ vẫn nghĩ về sản phẩm của mình. Khi thức giấc mỗi sáng, họ gần như không thể đợi đến lúc được nói với khách hàng về sản phẩm đó. Những nhân viên bán hàng hàng đầu ở các công ty tốt nhất là những người cuồng tín đối với các sản phẩm và dịch vụ của mình. Vì vậy, họ bán được rất nhiều. Một nhân viên bán hàng hàng đầu của tôi từng nói: "Khi dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh này, bạn chỉ hoàn toàn làm để kiếm sống, nhưng khi nó đã ngấm vào máu, bạn sẽ có một cuộc sống tuyệt vời." Lưu ý Khi dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh này, chỉ đơn giản là bạn làm để kiếm sống. Nhưng khi việc kinh doanh đã ngấm vào máu, bạn sẽ có cuộc sống tuyệt vời. Giữ lời. Những chuyên gia bán hàng hàng đầu luôn giữ chữ tín với bản thân và với người khác. Trong bán hàng, không gì có thể thay thế được sự trung thực. Now Nightingale từng nói, nếu sự trung thực không tồn tại, chúng ta phải tạo ra nó, vì đó là cách tốt nhất để làm giàu. Quách Wadow Emerson viết: Hãy bảo vệ sự trung thực của bạn như điều thiêng liêng nhất. Bạn phải hoàn toàn trung thực, tin tưởng vào bản thân và mọi người. Hãy trung thực với công việc của bạn để nhận được những phần thưởng như mong muốn. Người bình thường có thể dễ dàng nhận ra những lời nói dối vì có quá nhiều kinh nghiệm với người thiếu trung thực hoặc chỉ trung thực một nửa, nên khách hàng có thể dễ dàng nhận ra sự bất tín hoặc dối trá. Điều ngốc nghếch nhất trên đời là khi một người nào đó tin mình có thể biến người khác thành cánh ngốc. Sự khác biệt sống còn. Một tổ chức thương mại quốc gia mà tôi từng làm việc đã tiến hành nghiên cứu lý do khách hàng mua hàng từ công ty này hoặc người này mà không phải từ nơi khác, dù các sản phẩm tương đương nhau. Sau khi chi 50.000 đô để phỏng vấn khách hàng, họ đã đưa ra kết luận rất đơn giản. Người ta mua hàng của một người nào đó là vì họ tin tưởng anh ta. Từ tin tưởng được định nghĩa là cảm thấy nhân viên bán hàng có thể thực hiện mọi cam kết và lời hứa của mình. Thành thật. Điều quan trọng là không bao giờ giới thiệu sản phẩm có bất kỳ điều gì không đúng sự thật. Không bao giờ nói sai, nói quá. Thực tế việc hữu ích nhất để xây dựng uy tín là chỉ ra điểm yếu của sản phẩm bạn bán so với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Kết hợp các ưu điểm với nhau Vì chuyên gia bán hàng hàng đầu có thể kết hợp hoàn hảo các ưu điểm trên nên họ luôn có khả năng biến người lạ thành bạn bè ở bất cứ nơi đâu họ đến. Khi hoàn toàn tin tưởng và đồng cảm với người khác, bạn sẽ yêu quý bản thân hơn, đến lượt khách hàng, họ cũng sẽ yêu quý và chấp nhận bạn. Mối liên hệ giữa việc là người xuất sắc và là người tự tin hoặc trở thành người như vậy là 1 trên 1. Sự thật là bạn không thể thích hoặc yêu quý ai đó hơn bản thân. Vì vậy Đừng bao giờ hy vọng ai đó sẽ yêu quý bạn nhiều hơn bản thân họ. Việc bạn cảm thấy thế nào về mình chính là yếu tố quan trọng nhất quyết định mối quan hệ của bạn, cả trong cuộc sống cá nhân lẫn trong công việc. Chọn đúng sản phẩm cho bạn. Chọn một dịch vụ hoặc sản phẩm để bán cũng giống như khi bạn hẹn hò hoặc kết hôn, bạn phải chọn đúng nếu không nó sẽ không mang lại hiệu quả. Đó phải là sản phẩm bạn yêu thích và cho rằng sẽ tốt cho mọi người đồng thời phải phù hợp với tính cách của bạn. Đôi khi một nhân viên bán hàng giỏi cũng có thể làm việc không hiệu quả do chọn sai sản phẩm. Điều này không có nghĩa sản phẩm hoặc dịch vụ đó có vấn đề, chỉ đơn giản là giữa sản phẩm và người bán không có sự tương thích. Có hai loại sản phẩm vô hình và hữu hình. Một số người có khả năng bán sản phẩm hữu hình, trong khi người khác lại phù hợp với sản phẩm vô hình. Nếu bán được loại sản phẩm này, chưa chắc chắn Bạn có thể bán được sản phẩm kia. Lưu ý, chọn một dịch vụ hoặc sản phẩm để bán cũng giống như khi bạn hẹn hò hoặc kết hôn, bạn phải chọn đúng, nếu không nó sẽ không mang lại hiệu quả. Sản phẩm hữu hình. Sản phẩm hữu hình là loại sản phẩm mà bạn có thể cầm nắm, cảm nhận, kiểm tra, dùng thử và nếm mùi vị. Ví dụ như ô tô, tàu, đồ dùng văn phòng, đồ đạc. Nếu thích các sản phẩm hữu hình Bạn chỉ có thể thành công khi bán các sản phẩm loại này. Bạn có thể hiểu, yêu thích và cảm thấy hạnh phúc khi nói về các sản phẩm đó và bạn sẽ không thể thành công hoặc thích thú với các sản phẩm vô hình. Sản phẩm vô hình Ngược lại, sản phẩm vô hình là thứ bạn không thể cầm nắm hay nếm thử. Sản phẩm vô hình thường là các ý tưởng. Đầu tư, giáo dục, sản phẩm và dịch vụ đào tạo là các ý tưởng. Thậm chí nếu bất động sản được coi là một cuộc đầu tư thì cũng là một dạng ý tưởng dựa trên các khái niệm và con số. Nếu yêu thích các ý tưởng và khái niệm, bạn chỉ có thể bán các sản phẩm vô hình. Tin vào trực giác. Cách tốt nhất để xác định mình thuộc nhóm nhân viên bán hàng nào là tự hỏi bản thân, mình yêu thích sản phẩm cụ thể hay thế giới của các ý tưởng? Bạn muốn làm việc bằng đôi bàn tay và các sản phẩm có thể cảm nhận, cầm nắm được? Hay bạn yêu thích triết học, tâm lý học và siêu hình học. Nếu thích tranh luận về chính trị và tôn giáo, hay các khái niệm, bạn sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi bán các dịch vụ mô hình. Nếu niềm đam mê chính là những vật cụ thể như nhà cửa, xe cộ, quần áo, máy tính, bạn nên bán các sản phẩm hữu hình. Nếu từng tham gia một lĩnh vực và cảm thấy không thoải mái với những sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể thì nghĩa là bạn đã chọn sai sản phẩm. Khi bán các sản phẩm phù hợp Bạn sẽ dồn hết tâm trí và cảm xúc vào đó. Điều này sẽ kích thích vào quán hút bạn. Bạn thích thú nghĩ đến sản phẩm đó, tranh luận về nó với mọi người. Nhưng nếu không toàn tâm toàn ý với sản phẩm mình bán, có lẽ bạn đã lựa chọn sai. Chìa khóa thành công. Để thành công trong bán hàng, bạn phải thật sự yêu thích sản phẩm và hứng thú với những điều sản phẩm có thể mang lại cho khách hàng. Bạn chỉ thành công khi tin mình đang bán một sản phẩm Phục dịch vụ tuyệt vời hơn các sản phẩm dịch vụ cùng loại trên thị trường. Bài kiểm tra nghiêm ngặt để xác định liệu bạn có bán đúng sản phẩm hay không chính là bài kiểm tra về mức độ nhiệt tình của bạn đối với sản phẩm đó. Nhiệt tình là cảm xúc xuất phát từ bên trong nên chỉ có thể được tạo ra khi bạn làm những gì phù hợp với cảm nhận, còn nếu không thì rõ ràng bạn đã chọn sai. Lưu ý, chọn một dịch vụ hoặc sản phẩm để bán cũng giống như bạn hẹn hò hoặc kết hôn, bạn phải chọn đúng nếu không nó sẽ không mang lại hiệu quả. Ngưỡng mộ người thành đạt. Toàn lẽ cảm xúc thường thấy nhất ở người không thành công là ghen tị và oán giận. Họ ghen tị với thành công của người khác, họ tìm mọi cơ hội để chỉ trích và phàn nàn về những người làm việc tốt và thường là nói sau lưng. Thái độ tiêu cực của họ không ảnh hưởng đến những người thành đạt nhưng lại khiến họ càng thất bại về mặt tư cách trong sự nghiệp. Hãy luôn ngưỡng mộ những người đứng đầu trong lĩnh vực của bạn. Hãy nói về họ một cách tích cực. Tôn trọng và coi họ là hình mẫu để phấn đấu. Cố gắng học hỏi những mặt tích cực của họ. Hãy biết vui mừng trước thành công của họ. Hãy luôn nhớ rằng những gì họ có thể làm được, bạn cũng có thể. Hãy biết ơn những người đi trước và kiếm được nhiều tiền hơn bạn. Điều đó có nghĩa là bạn cũng có thể đạt được mục tiêu như vậy. Luôn mong người khác có những thứ mà bạn ước muốn cho bản thân. Lập trình bản thân để thành công. Khi ngưỡng mộ và tôn trọng những người thành đạt, hãy ghi vào tiềm thức để có thể nói và làm theo họ một cách chính xác. Và khi bạn đã ghi nhớ để thành công, thì tiềm thức sẽ mang lại cảm hứng và năng lượng, chiến lược để bạn đạt được mục tiêu của mình. Nó sẽ lôi cuốn mọi người và đưa ý tưởng đến với bạn, giúp bạn có được giải pháp cho mọi vấn đề. Đó chính là sức mạnh lớn nhất trên thế giới và bạn có thể sử dụng theo cách của bạn. Lưu ý, tiềm thức là sức mạnh lớn nhất trên thế giới và bạn có thể sử dụng theo cách mà bạn muốn. Tự tin mong đợi thành công. Sau những nghiên cứu đầy sức thuyết phục trong hơn 50 năm, các nhà tâm lý phát hiện ra rằng thái độ mong đợi đầy tự tin luôn đi cùng với những thành công rực rỡ ở mọi lĩnh vực. Muốn có thái độ đó thì trước hết bạn phải là người lạc quan. Sự lạc quan sẽ tác động đến những người xung quanh bạn, khiến họ phản ứng tích cực hơn với bạn và các yêu cầu của bạn. Quy tắc của sự đón đợi là nếu bạn mong đợi điều gì với lòng tự tin, bạn sẽ hoàn thành ước nguyện của mình. Nếu đáng đợi thành công, bạn sẽ thành công. Nếu muốn bất cứ nơi nào bạn đến, mọi người đều biết đến bạn, bạn sẽ được biết đến. Nếu muốn có những giờ phút vui vẻ, bạn sẽ được vui vẻ. Mong muốn của bạn sẽ trở thành hiện thực. Những mong đợi của bạn sẽ thật sự ảnh hưởng đến người khác. Nếu bạn tự tin mong đợi bán được cho một khách hàng thì điều đó sẽ tác động tích cực đến khách hàng và khiến họ đưa ra quyết định có lợi cho cả hai bên. Quyết tâm chờ đợi điều tốt đẹp nhất. Một trong những rào cản lớn nhất khi bán hàng là mong đợi một cách tiêu cực. Điều này xảy ra khi người bán hàng do thái độ hoặc kinh nghiệm không tự tin sẽ đạt được thành công. Một cách vô thức Họ có những mong đợi tiêu cực từ trước và khi đến gặp khách hàng, họ đã tự thuyết phục rằng mình đang làm một việc tốn thời gian. Vị khách bị ảnh hưởng bởi tâm lý của người bán hàng và đáp lại đề nghị một cách tiêu cực. Mong đợi của bạn, dù tích cực hay tiêu cực, hoàn toàn do bạn tự kiểm soát. Chúng có thể giúp hoặc làm hại bạn cũng như tác động đến hành vi của những người xung quanh. Vì thế, hãy chắc chắn luôn giữ những mong đợi tích cực trong mọi việc bạn làm. Tự tin phớt lờ sự hoài nghi của khách hàng. Rõ ràng là tất cả khách hàng luôn chần chừ khi mua sắm, họ luôn hoài nghi, họ có quá nhiều kinh nghiệm cay đắng với các nhân viên bán hàng. Và vì thế, họ luôn từ chối và đưa ra các lý do theo phản xạ để khỏi phải mua hàng. Tôi không thích, tôi không có tiền, buôn bán bây giờ ỉ ạch lắm, để tôi nghĩ xem đã. Tôi cần phải hỏi ý kiến người khác. Để lại cho tôi xem nhưng không có câu nào là lý do thật sự. Đó là một phản ứng tự nhiên và thường xảy ra trước bất cứ lời chào hàng nào. Nhưng nếu bạn thật sự tin sẽ bán được hàng và không để ý đến lời từ chối, rốt cuộc khách hàng cũng sẽ thấy thoải mái và đồng ý. Rất nhiều khách hàng không kiên định đã thay đổi quyết định trước thái độ tích cực và sự tự tin của người bán hàng. Người bán hàng chỉ đơn giản phớt lờ sự kiên quyết ban đầu của khách hàng, tiếp tục nói, đưa ra câu hỏi vàng lắng nghe. Cuối cùng sự kiên quyết đó sẽ bị phá bỏ và khách hàng sẽ quyết định mua. Khi một chuyên gia bán hàng bán cho bạn, hãy giữ lại cảm giác mua được hàng, hãy thật sự yêu thích cái nghiệm đó. Bạn không phải trải qua cảm giác hối tiếc của người mua, bạn thấy vui vì được mua sản phẩm hoặc dịch vụ và bạn háo hức mong nhận được nó, bắt đầu sử dụng và tận hưởng sản phẩm đó. Người bán hàng càng tự tin và lạc quan thì bạn càng hài lòng với lần mua hàng đó. Đó cũng chính là mục tiêu của bạn. hay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc đời. Theo quy tắc tương ứng, thế giới bên ngoài chính là tấm gương phản chiếu thế giới nội tâm của bạn. Nói cách khác, mọi thứ diễn ra bên ngoài đều phản chiếu những gì diễn ra bên trong bạn. Nếu muốn thay đổi hoặc hoàn thiện kỹ năng bán hàng, hoặc cuộc sống cá nhân, bạn phải bắt đầu thay đổi từ chính thế giới nội tâm của mình. Tất cả những gì chúng ta cần là tạo ra những thay đổi bên trong một cách tích cực và mang tính xây dựng. Nuôi dưỡng tâm hồn bằng protein tinh thần. Bắt đầu từ hôm nay, hãy quyết định sẽ dành mỗi ngày từ 30 phút đến 1 tiếng để đọc sách về lĩnh vực của mình. Hãy tạo cho mình một thư viện với những cuốn sách về lĩnh vực bán hàng. Mỗi sáng, thay vì đọc báo hoặc xem tivi, bạn hãy dành 30 phút đến 1 tiếng đọc về bán hàng. Điều này sẽ giúp bạn có một ngày làm việc tốt hơn. Henry Ward Beecher từng nói: "Giờ đầu tiên là tay lái cho cả ngày." Những gì bạn nghĩ trong giờ đầu tiên sẽ ảnh hưởng tới tinh thần chung cho cả ngày. Nếu suy nghĩ tích cực và hăng hái trong giờ đầu tiên, bạn sẽ làm việc tốt hơn suốt cả ngày. Bạn sẽ vui vẻ, thoải mái và tự tin hơn, bạn cũng sôi nổi hơn và nhanh lấy lại tinh thần hơn khi bị từ chối và thất vọng. Mỗi buổi sáng, hãy dậy sớm hơn 2 giờ trước một cuộc hẹn. Nếu phải làm việc lúc 8 giờ sáng, hãy dậy từ 6 giờ, dành 1 giờ để đọc sách rồi sẵn sàng làm việc cả ngày. Những chuyên gia bán hàng hàng đầu luôn dậy sớm và sẵn sàng làm việc ngay lập tức. Những người bình thường luôn thức giấc vào phút cuối, chạy loanh quanh và vội vã đến cơ quan mà không kịp suy nghĩ hay chuẩn bị gì. Trở thành một chuyên gia hiểu biết, bằng cách dậy sớm mỗi sáng và dành từ nửa giờ đến 1 giờ đọc sách bán hàng, bạn sẽ đọc được một quyển sách mỗi tuần. Như vậy, mỗi năm bạn đọc được khoảng 50 quyển sách. 50 quyển sách nhân với 10 năm tương đương với 500 quyển sách. Bạn có nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng nhất định đến kết quả bán hàng hoặc thu nhập của mình không? Sự thật là khi lập ra quy tắc mỗi sáng dành 30 phút đến 1 tiếng đọc sách về lĩnh vực của mình, bạn sẽ nhanh chóng trở thành một người hiểu biết, có kỹ năng và được trả lương cao nhất. Đọc những cuốn sách hay nhất do những chuyên gia bán hàng viết trong nhiều năm, bạn sẽ học được các ý tưởng, có thêm hiểu biết, chiến lược và kỹ năng. Tất cả sẽ giúp bạn bán được nhiều hơn, nhanh hơn những gì bạn tưởng tượng. Bạn nên đọc những cuốn sách nào? Đừng lo lắng, theo luật hấp dẫn, bạn sẽ chọn được đúng cuốn sách hay vào thời điểm thích hợp. Khi có được một thư viện sách trao riêng mình và đọc chúng mỗi sáng, sách sẽ dần trở thành động lực thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Bạn sẽ đạt được thành công nhanh hơn và tự tin hơn. Thu nhập của bạn sẽ tăng gấp đôi, gấp ba so với những gì bạn đã nghĩ. Thu nhập tăng gấp 3 lần. Cách đây không lâu, Một chàng trai trẻ tên là Bob tới dự buổi hội thảo bán hàng của tôi. Anh ta có mái tóc dài, rối bù và có thái độ rất tiêu cực. Trong buổi hội thảo đó, tôi giải thích tầm quan trọng của việc dành 30 phút đến 1 tiếng để đọc sách mỗi sáng. Anh ta ngồi yên cả ngày, ghi chép và sau khi kết thúc hội thảo, anh ta đi ngay mà không nói một lời. 2 tháng sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ chú của Bob. Tôi được biết Bob sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Bop nghỉ học từ cấp 2 và từng hai lần phạm pháp. Cuối cùng Bop được cô chú đón về ở cùng. Anh ta thất nghiệp, không có tham vọng và ngồi xem TV cả ngày. Cuối cùng người chú quyết định buộc Bop phải kiếm một công việc, bất cứ việc gì thay vì tiếp tục ngồi ở nhà cả ngày. Cờ đầu bán hàng chậm chạp. Bop miễn cưỡng đi tìm việc và trở thành người bán hàng, trực tiếp ăn hoa hồng và cứ thế đi từ nhà này sang nhà khác. Từ công ty này sang công ty khác, báo bán được rất ít và không kiếm được nhiều tiền, nhưng báo vẫn phải làm công việc này để tiếp tục được sống cùng cô chú. Một ngày, người chú đọc được bài quảng cáo về buổi hội thảo của tôi trên báo và tâm trạng tuyệt vọng. Ông quyết định đưa cháu mình đến. Báo không muốn đi, anh ta đi chỉ vì chú mình đã trả tiền đưa đến buổi hội thảo và đón vào cuối buổi. Tuy nhiên, trong 2 tháng sau khi tham dự hội thảo, Điều kỳ diệu đã xảy ra. Điều đầu tiên Bobs làm khi về nhà là mua một cuốn sách về bán hàng. Anh ta bắt đầu dậy sớm mỗi sáng và dành ra 30 phút đọc sách trước khi đi bán hàng. Trong một tuần đầu tiên, Bobs dành 1 tiếng để đọc sách hàng ngày. Sau đó, Bobs dậy vào lúc 5 giờ sáng và đọc sách 2 giờ trước khi đi làm. Doanh số bán hàng của Bobs tăng vọt, một việc chưa từng có. Và cuối cùng, Bobs trở thành một hiện tượng Bóp bắt đầu phá kỷ lục bán hàng và bán càng được nhiều hàng, bóp càng trở nên tự tin và hăng hái. Siêu sao bán hàng. Bóp bắt đầu thay đổi ngoại hình, cắt tóc và chải chuốt gọn gàng. Bóp mua quần áo mới để trông chuyên nghiệp hơn. Các nhân viên bán hàng khác trong công ty bắt đầu tôn trọng và xin anh lời khuyên. 6 tuần sau khóa học của tôi, bóp được bổ nhiệm làm giám đốc bán hàng và phụ trách một khu vực kinh doanh nhỏ. 2 tháng sau khóa học, Bóp cùng chú mình đi mua chiếc ô tô đầu tiên. Thu nhập của Bóp đã tăng gấp 3, gấp 4 lần và tính cách cũng hoàn toàn thay đổi. Chú của Bóp cho biết, Bóp nghĩ rằng tất cả thành công của anh là do đã bị buộc phải tham dự buổi hội thảo của tôi. Bóp nói điều quan trọng nhất anh học được là giá trị của việc đọc sách về bán hàng ít nhất 1 giờ mỗi ngày trước khi đi làm. Điều đó đã thay đổi cuộc đời anh. Đơn giản nhưng mạnh mẽ, Người bình thường chỉ đọc chưa đến một cuốn sách mỗi năm, rất nhiều nhân viên bán hàng không đọc bất cứ cuốn sách nào về lĩnh vực của mình. Thực tế, có đến 90% khách hàng mua sách bán hàng không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng bất cứ khi nào nói chuyện với những chuyên gia bán hàng hàng đầu về tầm quan trọng của việc đọc sách, tôi luôn ngạc nhiên trước số lượng sách họ đã và đang đọc. Họ giống như những thư viện sách bán hàng, nhớ như in giá tiền sách, tên tác giả và các khái niệm trong thư viện sách bán hàng của mình. Khi bắt đầu đọc một cuốn sách mỗi tuần, 50 cuốn sách mỗi năm, bạn sẽ ra khỏi nhóm những nhân viên bán hàng bình thường. Bạn sẽ gia nhập nhóm dẫn đầu và bắt đầu bán được nhiều hơn những gì bạn từng mơ ước. Hãy thử và tự kiểm nghiệm. Có một câu nói, đọc sách đối với tâm hồn cũng giống như việc luyện tập thể dục cho cơ thể. Đọc càng nhiều sách, bạn càng nhanh nhạy và linh lợi. Khi đọc nhiều sách Bạn sẽ học được nhiều ý tưởng mới để bán được nhiều sản phẩm hơn, hiệu quả hơn. Đọc càng nhiều sách, bạn sẽ càng sớm trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực của mình. Lựa chọn nhân viên bán hàng hàng đầu. Một khách hàng của tôi là giám đốc bán hàng có 32 nhân viên dưới quyền, họ kinh doanh trong một lĩnh vực có tính cạnh tranh cao, nhưng thu nhập trung bình của các nhân viên bán hàng trong công ty ông ta cao gấp 3 lần các đối thủ. Do vậy, Ai cũng muốn làm việc cho ông ta. Rất nhiều nhân viên bán hàng ở các công ty khác thường xuyên nộp đơn xin việc ở công ty này. Ông cho biết đã tìm được một cách đơn giản để chọn ra người thắng cuộc cho công việc bán hàng. Khi phỏng vấn một nhân viên bán hàng tiềm năng, ông sẽ nói: "Cảm ơn anh đã dành thời gian đến đây. Trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi anh một câu. Anh hãy kể tên những cuốn sách và chương trình phát hành về bán hàng mà anh yêu thích trong thư viện cá nhân của mình." Nếu ứng cử viên tiềm năng đó lúng túng hoặc nói rằng tôi không có cuốn sách nào cả thì ông ấy sẽ đứng dậy, bắt tay và tiễn họ ra cửa. Nếu ứng viên này có thể nhanh chóng kể tên các cuốn sách và chương trình phát hành mà anh ta đọc và nghe thì người đó gần như chắc chắn được nhận. Bài kiểm tra giá trị để dự đoán thành công. Điều mà vị giám đốc trên học được là một nhân viên bán hàng không quyết tâm tiến bộ bằng việc đầu tư vào các cuốn sách và chương trình phát hành sẽ không thể thành công trong một thị trường cạnh tranh. Ông đã học được cách chỉ chọn người quyết tâm thực hiện kế hoạch tự phát triển bản thân và nghề nghiệp. Đó là người sẽ nhanh chóng trở thành siêu sao bán hàng và kiếm được gấp 3 lần các nhân viên của các công ty kinh định. Điều này cũng đúng với các vận động viên thừa cân, không có khả năng hút thuốc, ăn uống vô độ và không cố gắng luyện tập Dù có tố đẹp và chân thành đến đâu, phát hào chiến thắng bao nhiêu thì vận động viên đó cũng không có cơ hội vượt qua các đối thủ được rèn luyện đầy đủ và có quyết tâm. Tác giả Reed Buckley đã từng nói, nếu người khác liên tục rèn luyện và nâng cao năng lực, còn bạn lại không thì bạn sẽ thua. Lỡ ngay các chương trình phát thanh. Nhà diễn thuyết kinh doanh Nick Carter từng nói, Học qua đài là đột phá giáo dục vĩ đại nhất kể từ khi báo in ra đời. Khi mới bắt đầu bán hàng, tôi thấy nản lòng và chán nản do phải làm việc trong nhiều giờ mà kết quả thì nghèo nàn. Có một người đã huyên tôi nên học qua đài. Điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Ngay cả bây giờ, sau rất nhiều năm, tôi vẫn nhớ những bài học tuyệt vời trên đài phát thanh từ các chuyên gia bán hàng hàng đầu khi họ chia sẻ kinh nghiệm và giải thích phương pháp Khi tiếp tục nâng cao kiến thức bằng cách học qua đại, do liên tục phải thực hiện các cuộc bán hàng, bạn đã tự đặt mình vào vị trí phải nói và làm những gì người chiến thắng luôn làm trong các tình huống bán hàng. Học trong khi di chuyển. Trung bình mỗi năm một nhân viên bán hàng sẽ di chuyển khoảng 40.000 km, tức là trung bình mỗi năm họ sẽ đi trong khoảng thời gian là 1.000 giờ, tương đương với 6 tháng làm việc 40 giờ một tuần hoặc 2 học kỳ ở trường đại học. Một nghiên cứu gần đây của Đại học California cho thấy, bạn có thể hoàn thành 1 năm đại học chỉ bằng cách nghe các chương trình giảng dạy trong khi di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Kể từ hôm nay, khi lái xe, hãy biến chiếc xe của bạn thành một lớp học trên bánh xe. Music Ji Lac nói, hãy tham gia trường đại học trên ô tô và dành tất cả thời gian học cho sự nghiệp của mình. Chú thích: Jack Zilac, một tác giả nổi tiếng về chủ đề bán hàng, tìm đọc các cuốn sách Chinh phục đỉnh cao và phong cách bán hàn dích dê lát do Alphabook xuất bản. Hết chú thích Bằng cách biến chiếc xe thành một cỗ máy học, bạn sẽ phải ngạc nhiên trước số lượng khổng lồ các ý tưởng vĩ đại được nghe mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Kiến thức cổ động Một chương trình đào tạo hay trên đài phát thanh, chứa lượng thông tin hay nhất của 10, 20, thậm chí 50 cuốn sách. Để mua và đọc từng đó sách, bạn sẽ phải tốn hàng trăm đô la và phải mất hàng trăm giờ. Thay vào đó, bạn có thể thu nhận tinh hoa đã được cô đọng lại của các nhà tư tưởng xuất sắc nhất trong lĩnh vực của họ, chỉ bằng cách nghe các chương trình phát thanh khi lái xe đi khắp nơi. Không chỉ vậy, bạn có thể dừng chương trình lại khi bắt gặp một ý hay và dành chút thời gian để nghĩ cách áp dụng ý tưởng đó vào công việc của mình. Bạn có thể tua lại chương trình này và nghe lại vài lần. Bằng cách đó, bạn sẽ luôn giữ được tinh thần tỉnh táo và nhanh nhạy. Giống như một ngôi sao thể thao, khi đến gặp khách hàng, bạn sẽ tập trung và làm việc tốt nhất trong khả năng của mình. Tận dụng từng phút. Bi kịch lớn nhất là một người bán hàng bình thường lãng phí thời gian học hỏi quý báu. Trong khi lái xe, thay vì nghe chương trình đào tạo, họ lại nghe nhạc. Họ bỏ lỡ một trong những cơ hội học hỏi lớn nhất đối với một người bán hàng chuyên nghiệp. Người ta nói, radio là kẹo cao su cho tai. Đối với người bán hàng, nghe đài cũng giống như việc các vận động viên phải kiêng kẹo và các đồ uống nhẹ. Những chương trình hấp dẫn trên đài sẽ khiến bạn mất tập trung và dễ bị phân tán. Thay vì nghĩ cách để bán hàng có hiệu quả, sức mạnh tinh thần của bạn sẽ yếu đi, bạn đã đánh mất một mũi nhọn sắc bén của mình. Đừng để điều đó xảy ra. Làm những gì người dẫn đầu làm. Những người bán hàng được trả lương cao nhất mà tôi biết luôn nghe các chương trình đào tạo mọi lúc có thể. Chiếc xe của họ chính là lớp học di động. Họ luôn có nhiều chương trình khác nhau và lựa chọn chương trình mà họ cảm thấy cần học ở từng thời điểm. Bạn có thật sự nghiêm túc? Nếu một người bán hàng làm việc trong lĩnh vực bán hàng có tính cạnh tranh cao đánh giá thấp việc nghe băng đĩa khi lái xe, đó chính là dấu hiệu cho thấy người đó không thật sự muốn thành công. Tôi đã làm việc với rất nhiều chuyên gia bán hàng phải vật lộn nhiều năm với thu nhập thấp và sau đó, nhờ chăm chỉ nghe các chương trình phát thanh, trong số đó thường có chương trình của tôi, thu nhập của họ tăng gấp đôi và gấp ba, đôi khi chỉ trong 30 ngày. Những câu hỏi thần kỳ. Có hai câu hỏi tuyệt vời giúp bạn phát triển bản thân nhằm đạt được doanh số bán hàng cao nhất. Đó là hai trong số những câu hỏi hay nhất tôi học được. Tôi đã sử dụng trong rất nhiều năm Và chính hai câu hỏi này giúp tôi kiếm được hoặc tiết kiệm được hàng nghìn đô la. Câu đầu tiên là hãy hỏi bản thân sau mỗi cuộc bán hàng, mình đã làm đúng chưa? Câu hỏi này giúp bạn tập trung vào những phần làm tốt nhất, thậm chí nếu cuộc bán hàng hoàn toàn thất bại thì ở một mặt nào đó bạn vẫn làm đúng. Điều quan trọng là bạn đã khẳng định được phần tốt nhất trong công việc của mình. Vì vậy bạn không phải lo lắng mình đã vô tình bỏ đi cái gì đó quý giá. Bạn có thể viết: Mình đã chuẩn bị cẩn thận. Mình đã tìm hiểu khách hàng từ trước. Mình đã đến đúng hẹn. Mình đã ăn mặc lịch sự gọn gàng. Mình đã đưa ra các câu hỏi và chăm chú lắng nghe trước khi nói. Mình đã trình bày đầy đủ. Mình đã hai lần đề nghị khách đặt hàng và còn nhiều câu hỏi khác. Bằng cách đặt ra câu hỏi, mình đã làm đúng chưa? Bạn sẽ luôn tập trung vào phần việc tốt nhất đã làm được. Khi xem xét lại các công việc ngay sau khi tiếp xúc bán hàng, bạn hãy lưu giữ chúng trong tiềm thức và tạo ra một phản xạ vô điều kiện cho những cuộc tiếp xúc khách hàng tiếp theo. Tập trung vào việc cải thiện. Câu hỏi thứ hai mà bạn cần tự hỏi mình là mình có thể làm gì để cải thiện vấn đề? Câu hỏi đó buộc bạn nghĩ về những điều tích cực bạn có thể làm để cải thiện tình hình khi gặp tình huống tương tự. Nếu cuộc tiếp xúc thành công, Vẫn còn những điều bạn có thể làm khác đi để đạt kết quả tốt hơn trong tương lai. Ưu điểm của hai câu hỏi trên chính là các câu trả lời đều mang tính tích cực. Bộ bạn thân phải xem xét lại và nghĩ ra những cách làm việc tốt nhất. Như đó, nếu lần sau gặp tình huống tương tự, bạn có thể sử dụng những gì đã được lưu lại trong tiềm thức của mình. Lập trình bản thân một cách tích cực. Người bán hàng trung bình thường đưa ra các câu hỏi sai thay vì tự hỏi Mình đã làm đúng những gì thì họ lại hỏi, mình đã làm sai ở đâu? Thay vì chú ý đến những gì mình làm tốt nhất, họ lại tập trung vào điều tệ nhất. Điều này khiến cho họ lặp lại lỗi tương tự ở các giao dịch tiếp theo với khách hàng. Và so với câu hỏi mình đã mắc những lỗi gì thì mình có thể làm được gì để cải thiện vấn đề hay hơn nhiều. Nếu cứ đắm chìm vào những sai lầm và thiếu sót, chắc chắn bạn sẽ còn lặp lại chúng. Người thành công luôn nhớ lại những lần bán hàng thành công nhất. Họ xem lại và tập theo những gì hay nhất họ đã làm hoặc nói với khách hàng. Kết quả, những kinh nghiệm hay sẽ luôn được họ ghi nhớ và sau đó họ lập đi lặp lại những điều đó trong các lần bán hàng sau. Sức mạnh của lời gợi ý. Những gợi ý có ảnh hưởng rất lớn đến bạn trong ngày và trong cả cuộc đời. Chìa khóa thành công là kiểm soát hoàn toàn các ảnh hưởng mang tính gợi mở mà bạn đã đưa vào tiềm thức và nhận thức của mình. Bạn phải nỗ lực hết sức để đảm bảo những ảnh hưởng về tinh thần càng tích cực càng tốt, giống như bạn sẽ chỉ ăn những món ăn có lợi cho sức khỏe nếu mong mình luôn khỏe mạnh. Bạn chịu ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực từ tất cả những gì nhìn thấy, nghe thấy, suy nghĩ, trải nghiệm và trong con người của bạn. Nếu xem chương trình tivi mang tính tiêu cực hoặc bạo lực thì hoàn toàn vô thức Bạn cũng sẽ trở nên tiêu cực hơn. Nếu nghe những điều vô bổ trên đài, nó sẽ cản trở tâm trí bạn giống như một dòng nước bị chặn lại và bạn sẽ làm việc kém hiệu quả. Nếu đọc sách, tạp chí hoặc những tờ báo thiếu tính xây dựng, tâm trí của bạn sẽ toàn những điều vô vẩn, làm bạn trì trệ và dễ nản lòng hơn. Ảnh hưởng của những người xung quanh. Điều quan trọng nhất trong môi trường của bạn có lẽ là sự hiện diện của những người mà bạn thường xuyên tiếp xúc trong cuốn sách The Achieving Society, Xã hội thành công. Tiến sĩ David McClelland của trường đại học Harvard nhận định, nhóm khảo sát tiêu cực có thể khiến bạn suốt đời thất bại. Nhóm khảo sát của bạn gồm những người xung quanh bạn, những người bạn tiếp xúc và những người mà bạn nhận biết được. Nhóm khảo sát có vai trò quan trọng nhất góp phần tạo nên tính cách bạn chính là gia đình. Nếu cha mẹ không bao giờ hài lòng và hay chỉ trích, điều này sẽ ảnh hưởng suốt cuộc đời bạn. Việc anh chị em của bạn có xu hướng giúp đỡ hay phá hoại sẽ ảnh hưởng đến bạn lâu dài. Khi trưởng thành, bạn bè ở trường, giáo viên, đồng nghiệp và các mối quan hệ khác sẽ ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Bay cùng chim ưng. Khi trưởng thành, bạn cẩn thận trọng trong lựa chọn bạn bè và các mối quan hệ. Rick Silas nói, bạn không thể bay cùng chim ưng nếu tiếp tục sống chung với lũ gà tây. Hãy gần gũi những người sống tích cực và có mục đích. Kết giao với những người thành công trong cuộc sống, chỉ dành thời gian cho người có những đức tính mà bạn ngưỡng mộ và muốn học hỏi. Hơn nữa, hãy tránh xa người tiêu cực, tránh xa những người luôn phàn nàn và hay chỉ trích. Đặc biệt, tránh tham gia khi họ bắt đầu phàn nàn về công việc hoặc những người thành công. Hiệu ứng kẻ thất bại đó có thể ảnh hưởng và làm hỏng mọi cơ hội thành công của bạn. Giữ mối quan hệ Bạn nhớ câu tục ngữ, nồi nào vung nấy và ngưu tầm ngưu mã tầm mã chứ. Những chuyên gia bán hàng hàng đầu thường là những người đơn độc nhưng không có nghĩa là cô đơn, chỉ đơn giản họ luôn thận trọng lựa chọn những người đáng để họ dành thời gian chứ không tùy tiện giao thiệp với bất kỳ ai họ gặp. Họ dành thời gian cho chính mình hoặc với những người mang lại các mối quan hệ giá trị và thú vị cho họ. Bạn cũng nên làm vậy. Phương pháp 100 cuộc gặp Có một cách tuyệt vời để áp dụng các ý tưởng trên vào thực tế, đó là phương pháp 100 cuộc gặp. Bất cứ khi nào bắt đầu một công việc bán hàng mới, tôi lại đặt ra một mục tiêu là thực hiện 100 cuộc gặp mặt trực tiếp trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Từ lúc đó, tôi dậy sớm, chuẩn bị kỹ càng và làm việc cả ngày, thường xuyên tiếp xúc để hoàn thành mục tiêu 100 cuộc gặp. Đừng lo lắng đến việc liệu bạn có bán được gì không khi thực hiện 100 cuộc gặp này. Hãy bỏ đi định bán hàng sang một bên và tập trung vào việc gặp gỡ 100 người và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ cho họ. Trước tiên, hãy quyết tâm gặp gỡ 100 người và lắng nghe các câu hỏi cũng như lời từ chối của họ. Bạn sẽ học được nhiều hơn những người học trong một hoặc 2 năm cách bán được sản phẩm. Bắt đầu bán hàng. Điều tuyệt vời thứ hai là do không phải chịu áp lực phải bán được hàng nên bạn sẽ bán được hàng mà không cần phải nỗ lực Sự tự tin và năng lượng sẽ tăng lên sau mỗi một cuộc tiếp xúc khách hàng, lòng tự tôn cũng tăng lên, bạn sẽ thấy bình tĩnh và thoải mái hơn. Kết quả, bạn sẽ quý mến khách hàng của mình hơn, họ cũng thích bạn và muốn mua hàng cho bạn. Khi hoàn thành 100 cuộc tiếp xúc, sự nghiệp bán hàng của bạn sẽ khởi sắc và đạt tới đỉnh cao. Trong 2 năm sau, bạn sẽ bán được hàng cho rất nhiều người trong số 100 người bạn đã tiếp xúc trong giai đoạn khởi động cho luôn thoải mái và không tạo ra áp lực buộc họ phải mua hàng nên họ cũng rất thoải mái và sẽ nghĩ đến bạn mỗi khi muốn mua những sản phẩm bạn có. Khắc hỏi tình trạng trì trệ. Bạn có thể sử dụng phương pháp 100 cuộc gặp khi ở tình thế tiến thoái lưỡng nan hoặc khởi đầu một năm bán hàng mới hay thậm chí ngay cả trong một thời kỳ bán hàng mới. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể tăng hiệu suất làm việc của mình bằng cách đặt ra mục tiêu thực hiện 100 cuộc tiếp xúc trực tiếp càng nhanh càng tốt mà không cần quan tâm đến việc có bán được hàng hay không. Phương pháp này có thể giúp bạn khai phá tiềm năng làm việc hiệu quả nhất. Khi kết hợp phương pháp 100 cuộc gặp với các phương pháp tâm lý mà chúng ta đề cập trong cuốn sách này, bạn sẽ trở thành một người bán hàng xuất sắc. Bạn sẽ có sức mạnh, sự hăng hái, lòng nhiệt huyết, sự tự tin và hiệu suất làm việc của bạn sẽ tăng lên đáng kinh ngạc. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về công việc bán hàng của mình và tăng thu nhập hơn hẳn. Quý thính giả đang cùng Kho sách nói.com.vn theo dõi cuốn sách Kết thúc bán hàng đòn quyết định của tác giả Brian Tracy. Trong phần bài tập thực hành của chương 1, phát triển khả năng bán hàng thuyết phục sẽ có những nội dung sau đây. 1. Tuy tâm trở thành chuyên gia bán hàng, người làm việc vất vả nhất, dậy sớm hơn, làm việc chăm chỉ hơn và ở lại muộn hơn. 2. Lập kế hoạch ra ngoài và gặp gỡ 100 khách hàng tiềm năng mới càng nhanh càng tốt, hãy gặp gỡ với nhiều người hơn bất kỳ ai trong lĩnh vực của bạn ở tháng tiếp theo. 3. Chịu 100% trách nhiệm đối với công việc và cuộc đời bạn, từ chối xin lỗi vì bất cứ lý do gì, coi mình chính là giám đốc của công ty. 4. Bắt đầu xây dựng thư viện phát triển cá nhân với các cuốn sách và băng Cống hiến cả đời cho việc học tập. 5. Hãy chắc chắn rằng bạn đang bán sản phẩm phù hợp với mình. Dù là vô hình hay hữu hình, sản phẩm đó có làm bạn háo hức tạo động lực làm việc cho bạn mỗi ngày không? 6. Suy nghĩ và hành động dài hạn trong công việc bán hàng và trong cuộc sống, tưởng tượng đến việc bán cho khách hàng đó trong 20 năm nữa. 7. Xây dựng lòng kiên định, không gì có thể lay chuyển Quyết tâm ngay từ đầu là sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được thành công lớn trong sự nghiệp bán hàng. EOS Harbort đã từng nói, không có thất bại nào trừ khi ngừng cố gắng, không có thất bại nào trừ khi nó xuất hiện từ bên trong. Không có rào cản nào không thể vượt qua, ngoại trừ những yếu kém cố hữu trong mục đích của bản thân chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 2 của quyển sách Kết thúc bán hàng đòn quyết định của tác giả Brian Tracy. Xin mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của quyển sách